Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì Liên vẫn nhận ra rằng Đó không ai khác mà chính là chị Thư Buồng ngủ của chị Thư Nằm ở một góc khác Của căn biệt vụ này Để gieo mình xuống đây Chị đã phải leo lên tận tầng 5 Của căn nhà rồi mình nhảy xuống Ngoài trời Từng tiếng sấm vẫn tiếp tục rền vang lên Hòa cùng với những tiếng gió thét Rít qua cửa sổ liền kinh hãi bật khóc Cô lấy tay che miệng của mình lại Như để ngăn bản thân Không được thét lên quá lớn Từng làn chớp chói lòa rạch nát cả bầu trời tăm tối Chiếu sáng cả một khoảng sân rộng Thinh thang trước mặt của Liên Sời rõ kênh sát người nát bè bé Trên cửa sổ Với hình dáng nhỏ bé của ba bóng người Đang đứng lặng giữa bóng đêm Trong ánh sáng lập lòe Của từng làn chớp tắt Liên bàng hoàng nhận ra Ba bóng người đang đứng ngoài khung cửa sổ Chính là thằng Thanh, thằng bé đứng ở giữa, hai bên nó là hai cái bóng khác, một cái không có chân nhưng lại lơ lửng trong không khí, một cái bóng khác có hai cánh tay bé tí, chưa thể chỉ còn mỗi xương. Ba đứa trẻ một người hai quỷ lặng lẽ đứng chức xác của Thư như đang chứng kiến thành quả của mình. Chúng cùng nhau cười rú lên khanh khách, tiếng cười gây sợ như văng vọng về từ chốn âm ty khiến cho Liên dùng mình kinh sợ. Tắt phụt ngay tiếng khóc chỉ còn biết run dày khủy xuống nền nhà, nhìn cái xác nát bấy của người chị họ xinh đẹp ngày nào. Bây giờ chỉ còn là một đống thịt vụn bắn tung tué khắp nơi. Sự tờm lợm của thi thể nạn nhân cùng với những trò ma quỷ của hai đứa trẻ khiến Liên gặp người nôn thúc nôn tháo. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên đã không còn thứ ba đứa trẻ kia đâu nữa. Con mèo đen quanh quẩn bên chân của Liên như là một vệ sĩ thầm lặng. Nhưng thi thoảng lại gầm ngừ kêu thét, làm cho cô kinh hãi. Liên phải mất một lúc lâu mới định thần trở lại. Cô rút điện thoại di động bấm máy gọi cho cảnh sát. Chỉ sau đó, chừng 10 phút thì đã có 3 đồng chí công an phường phóng xe máy bấm chuông gọi cửa. Đến lúc ấy thì Liên mới dám chạy ra ngoài để mở cổng. Theo sau cô luôn là một con mèo đen có chấm trắng ở trên đầu. Nhưng mà từ sau khi có người xuất hiện thì con mèo đen đột nhiên biến mất, không thấy tầm hơi đâu cả. Các cán bộ lập tức phong tỏa hiện trường kiểm tra từng chi tiết để đưa ra kết luận. Theo khám nghiệm của các bác sĩ pháp y cùng với các cán bộ điều tra, người ta tin và giả thuyết là thư tự sát không rõ nguyên do. Trên trần nhà bám bụi ở sân thượng vẫn còn dấu chân của thư để lại. Những bước chân rất đều nhau ngay ngắn, Như thế cô ấy đã nghĩ đến việc này từ rất lâu. Trên lan can bám đầy nước, thư đứng lên rồi leo mình xuống dưới. Khoảng cách từ sân thượng cho đến bậu cửa phòng của Liên là hơn 20 m Đó là lý do tại sao đầu của người chết đã vỡ vụn ra và hiện trường lại máu mè đến như vậy. Ai cũng phải thương tiếc cho cây chết của cô gái trẻ xinh đẹp. Người ta cũng không thể nào tìm được tung tích của người bố thẳng Thanh. Họ cho rằng Thư đã mua tinh trùng ở chợ đen rồi thụ tinh nhân đạo. Trong đám tăng của Thư, hàng loạt những tiếng khóc đau thương ai oán vang lên ngập trời. Thương tiếng cho cô gái xinh đẹp trẻ trung mà dại rột kết liễu cuộc đời của mình quá sớm. Ai cũng nghĩ là Thư tự tử. Chỉ có Liên biết được rằng đó là do vong hồn của hai đứa trẻ con của Thư hiện về để báo oán. Căn biệt phù xa hoa vốn luôn lạnh lẽo tiêu điều. Nên lại càng thêm phần tăng tóc đau thương bổ vây để tử khí. Thằng Thanh ngồi bệt bên quan tài của mẹ. Mặt của nó buồn dầu dĩ ngẩn ngơ như một kẻ tâm thần thất trí. Dưới chân của thằng bé vẫn là ba hình nhân mà nó nặn ra bằng đất sét Người ta thấy thằng bé cứ như vậy lại càng không cầm được nước mắt mà khóc thương cho cả mẹ lẫn con. Nhưng riêng liên thì thỉnh thoảng cô vẫn lén nhìn về phía của thằng Thanh. Và có lần thì cô phát hiện ra, nó đang quay về phía cổ mình, nhờn miệng nhe răng, cười một cách đầy độc ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.